Truyện đọc y 6 phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đà Mai. Truyền được phát trên ivblog.com Trường 69 Cho nàng ăn bế mông canh Ai, ai đã thương kinh hồn? ông biết, với phương cha mặt, kinh hồn không biết. Vừa nghe kinh hồn bị thương, thằng Phong Vạn đứng lên, bán lệnh của kinh hồn nàng rõ ràng. Nắng vừa mới đoạn vị trí minh chủ giọ lâm Tịp nhiễm cũng vừa mới xuất hiện trước mọi người Ngay sau lại có người đã thương kinh hồn Khiến cho hạng Vân vãn không khỏi liên tưởng đến âm mù Hành động của hạng vương vãn nhưng ở trong mắt vận củ Trẻ tâm của hắn bắt đầu bốc lên Nam nhân vừa nghỉ tới Ngoài trừ có hạng trị chung cùng mình ra Còn có nam nhân khác cùng hạng Vân vãn liên hệ thân mật Vận củ cảm giác đặc biệt không có tư vị bàn tay to bắn lấy thân lưng hạt vương vãn, đem nàng khóa ở trong lòng lệnh của mình, phiền cả quyền sở hữu của mình. Hành động của phận cũ, hạt vương vãn cũng không cảm thấy có gì không ổn, đang hiện tại lo lắng là thương thế của kinh hồn. Người có thể gây tổn thương cho kinh hồn, nhất định không phải hạn người vô năng, bị thương thế nào. Chặt đứng ba chiến xương xường, còn có bị thương ngoài da, đạt huyến thi rằng, cùng kinh hồn không hòa hợp, nhưng mà hai người đều phụng dưỡng hạng quân vãn. Người một nhà bị trầm thương, Lạc tiếng đương nhiên, đã đứng về phía kinh hồn. Đã tìm người trị liệu cho hắn, bất quá, hắn hông mê sốc cao, đến bây giờ còn chưa có tỉnh, chỉ là kêu tiểu thư. Lời này của Lạc Tiến, Hân cũng nghe rưỡng trong lòng, lại không được tự nhiên. Cái gì gọi là chỉ kêu hạng Vân vãn, làm nâm nhân, mẫu ta ở phương diện trực giác là phi tuần linh mẫn đánh vào đáy lòng thuận cũ liền phán tử hình cho kinh hồn đem hắn hoa nhập loại hình tình định vạn kế bất phục đi, mang ta đi nhìn xem hắn quân phản còn muốn chạy đã phát hiện một đôi cánh tay hỗ lực rắn rao dâm cầm nàng làm cho nàng không thể đậm đậy vãn vãn nàng đừng gặp kênh hồn hiện tại vân tranh tìm tới cửa nàng định làm như thế nào Phượng cũ ý đồ, dùng văn tranh giờ đi tầm mắt hẳn quân vãn. Không nghỉ tới, nàng nghe qua chỉ là cười một tiếng. Nàng tới tìm ta, ta liền để ý nàng sao. Hẳn quân vãn một cái tán vỗ, vào trên tay phượng cũ, muốn hắn buông tay. Người ta tìm người sắp tới tận cửa, hắn còn ôm làm chi, còn không buông ra. Miễn cho nhìn thấy, hắn không giải thích được. Ngay cả bản thân hẳn quân vãn, cũng chưa nhận thấy được nàng nói như thế bên trong thế nhưng mang theo mùi giấm nồng nạc bản bản ta cùng văn Trang không có gì trong mắt của ta chỉ có nàng trong lòng cũng vậy phương cũ vội vàng cho thấy sự trung thành của mình tạo tuyến bên cạnh nghe xong ôi một tiếng hài má ứng hồng tiểu thư cô gia tương lai các người liếng mát đưa tình có thể hay không trừng trước mặt của ta ta vì sao còn muốn gã cho người ta đấy, giải hư tiểu bằng hũ là không tốt. Đi theo hạng quân vãn, là tiếng cũng gỡ mở rất nhiều, này lấy hạng quân vãn cùng phượng củ ra chiêu gạo. cái người này một cái đỏ mặt, một cái còn lại là càng thêm xuân phong đắc ý. cô gia tương lai, từng hồn cái này, khiến cho mặt mài phượng củ hấn hở, nói rất đúng, thưởng. Người thưởng ta cái gì chứ? He phượng củ nói thưởng, Lạc tuyến thận sự phương tay ra, quân tự nhất ngôn. Quân tự nhất ngôn, phái mạ nhất tiền, tử thư người cần phải làm chứng cho ta. Hàng quân phản, thế là phía, cũng lấy mình ra vui đùa, nói một câu, điều này dễ lắm, hơi nay tuổi tắc cũng lớn, tử người mộng cả lan quân như ý, thế nào? Thế hàng quân phản tiêu cập mình, mặn lạc ít đỏ lên, chân dặm một cái, cô gia tiểu thư, khi dễ người, là tiếng một ngụm một tiếng cô già khiến cho tâm phận cũ hoan hỷ, vẫn chứng nghi ngất ngọt ngào. Xem ra, nó làm công tác vườn trúng không sai. Có tiểu loa này mỗi ngày ở trước mặt Hàng Quân Vãn nhắc tới mình vì mình nói chuyện, có gì không thú được vợ về nhà chứ. A người nói chuyện, Ngọc Phu Nhân đã cười hiếp mắt, dẫn văn tranh đến tiền viện Hàng Quân Vãn. Lời đồng đãi bên ngoài chuyện nhãm đầy trời, Ngọc Vô Nhân đã tớ nghe nói Hạng Quân Vãn bị người rỉ đỉ lên để ngọn sống hơi có vô ý sẽ trở thành tứ quốc chi địch khiến Ngọc Vô Nhân vùi đến mặt nợ hoa huấn chi việc đêm đó bị người hữu tâm tản ra quan hệ cổ vẫn cũ cùng Hạng Quân Vãn cũng thành thảo luận đại chúng nhưng tại vân tranh quận chúa lại tự mình tìm tới cửa quyết định cấp cho Hạng Quân Vãn đẹp mặt có người hỗ trợ thu tập Hạng Quân Vãn Ngọc vô nhân quả thật là hai tài tán thành. Tân phong nhận việc, theo vân tranh quận chúa dần lại đây. Quận chúa, bán nhi ngủ ở nơi này. Ngọc vô nhân biểu hiện tự nhiên hào phóng. Hoàn toàn là bộ gián, nữ chú nhân phụ tướng quân. Vân tranh nhìn nhìn sân viện của hạng quân vãng. Anh âm lại nguyễn như bông. Tự như hoàng quanh vừa cất khí hót. Vô nhân, thế bình quận chúa dễ ở chung sao. Ta là nói ta có chút sợ phu nhân thế nào đều không thể đem tiểu mỹ nhân nũng niệu trước mắt này cùng cái bà điên thầm mến phượng cũ làm cho đường đường bàn lông thành tiếu chủ đi tìm nam nhân kia liên hệ cùng một chỗ quận chúa chết sợ bà Nhi tính tình ác liền một chút nhưng vẫn là người tốt khi rằng bên ngoài điều truyền phượng cũ cùng hàng Vân vãn có một chân nhưng trong lời của ngọng phu nhân này nghe ra chắc chắn là chuyện buồn cười nhấn thiên hạ chỉ bằng hạng quân vãn, xấu như vậy, còn nữa, đã là hạ đường phụ. Đừng nói thiết chủ phẫn cụ tôn quý cao cao tại thượng, vô cùng như thế, mà ngay cả người thường, thú nữ nhân như thế, cũng phải cần nhắc đi cân nhắc lại. Vậy là tốt rồi, phu nhân, phân tranh đưa tay, kéo tay ngọc phu nhân, đỏ ra một nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Phu nhân, người theo giúp ta vào đi thôi, bằng không, như vậy không có người thông báo mà đi vào? Ta sợ thấy Bình quận chú biết hả tức giận. Biểu hiện của Vân Tranh cực đại thỏa mãn lòng hư vinh của Ngọc Vô Nhân. Vân Tranh quận chúa là bỏ bối trong lòng bàn tay hoàng thượng hoàng hậu dựt nhân quốc. Này, đang cung kính với mình như vậy khiến cho lòng tự trọng của Ngọc Vô Nhân nhanh chóng bành trưởng. Vân Tranh thân Phật cao quỷ nếu hàng vương nhu có thể đi theo Vân Tranh ngày sau nó không chừng, sẽ tăng chứng rất nhanh. Quân Chí, Vân Tranh nếu ở nơi này, cùng hàng quân vãng xảy ra tình chóp. Có cái gì ngoài im muốn, chắn là đem hàng quân vãng, đứng ở định sống đẩy vào vách núi đen. Quân Chúa, mời. Vân Nghị tới hàng quân vãng đủ loại, Ngọc Quân Nhân xin lòng nhất kế, thân thiến kháo tay Vân Tranh vào viện của hàng quân vãng. Vãng Nhi, vẫn Nhi, nếu có ở phòng hay không, khách quý đến đây, Màu tới ngành đó Ngọc quân nhân nào biết được Quân cũ đã sớm mang theo hạng quân vãn Rời khỏi phụ tướng quân Lưu lại một viện trống trơn Hồ đựng một trận Ngọc quân nhân cho người đi tìm hạng quân vãn Phải phát hiện trong phòng Căn bạn không có người Nhất thời các mặt ngọc quân nhân trở nên Một trận hồng một trận xanh Vừa rồi bà Nhưng mà Võ ngực nói Chắc chắn hạng quân vãn Ở nơi này cùng vân tranh Còn tỉnh đến chê cười hạng quân vãn, không nghe tới con răng kia, tình tấn lên thông như vậy, để nhìn chạy. Nhìn thấy bộ giảng xấu hổ của Ngọc Quân Nhân, Quân Trang miễn cười. Quân Nhân, không có việc gì, có thể thấy bình quận chú có việc, lần này tận không đúng dịp. Quân Trang hạ bận than hết sức đúng lốt, Ngọc Quân Nhân ngưỡng ngùng cười. Quận chúa nói rất đúng, lần này thật ông không biết xấu hổ, tiền tối quận chú mất có một chuyến ta không sao, nói không có việc gì, phân tranh đã thấy được, một cái bóng dáng màu trắng bạc, mà, chài vụt qua, hay lúc nàng muốn đi truy, đã không thấy bóng dáng, phu nhân viết phổ dưỡng sủng vật sao, vừa rồi ta dường như thấy mụn con hồ ly, hồ ly, và phu nhân nhớ mày từ hồ ở đâu thấy qua hồ ly, dường như, đúng quận chúa không nói ta đã quên, bản nhi có mụn hồ ly, Con vật màu trắng đạn rất là xinh đẹp. Tiểu Ngân